các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lên án bỗng lí qua đồ đạc bố trí trong phòng lời nói trong nháy mắt nuốt trở lại trong miệng đây không phải là phòng của cô vậy đây rước cuộc là đâu cô tại sao lại ở chỗ này đau đớn bén nhọn cùng ủy oai lan dần trong thân thể đang hoảng sợ của cô tất cả trách cứ và lên án đều bị sự nhận thức và địa vị chặn đứng điều này khiến nàng cơ hồ như muốn ngất xỉu làm cô nhất thời không biết nói gì trang tuần khải quấn trích khăn lông xuống giường, nhanh chóng mặc y phục vào. Sự tức giận hiện lên trên từng góc cạnh, trên khuôn mặt hắn. Người như thế nào lại ở trong phòng ta? Trong đầu hiện ra ký ức chuyển miên đêm qua, hắn lại càng thêm tức giận, cũng có chút không biết làm thế nào. Ái Linh! Cô ở chỗ nào? Ái Linh! Hắn chửi thô tục, xoay người tìm điện thoại di động, vội gọi tìm tung tích bạn gái. Ái Linh! hắn thực sự đem nàng trở thành người khác ôm chặt chan nước mắt an tân lang không ngừng rơi xuống làm sao bây giờ hóa ra đều không phải là ai lọt và xâm phạm mà là chính cô đã đi nhầm vào phòng bị xem như một người khác người vẫn còn đứng ở đây làm gì còn không mau đứng lên mà quần áo đi trang tuấn khải đang gọi điện phẫn nộ chừng mắt nhìn cô một cái an tân lang hoạt động chậm chạp thân thể suy yếu mang theo uẩn khúc và nhục nhã xuống giường Cô ngồi rồm ở cạnh giường, ngón tay run rảy mặc áo. Ái Linh, là anh đây. Em đang ở đâu? Ngày hôm qua em quay về nhận làm con thử tự. Chứng kiến anh cùng cô gái khác nằm ở trên giường. Trang Tuấn Khải thở ra một ngụm khí lạnh, ánh mắt vẳng vắt tia giết người, chứng mắt nhìn an tân lang, đang chậm rãi đứng lên. Không em à, sự tình đều không phải như em nghĩ đâu. Em hiện tại đang ở nơi nào? Ái Linh, em hãy nghe anh nói. Trang Tuấn Khải tắt điện thoại di động, Biểu tình bất khả tư nghị, gắt gào nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của An Tân lang cảm giác tức giận bùng nổ nhanh chóng trong lòng hắn. Bởi vì sự xuất hiện của cô ta, hắn có thể sẽ cùng bạn gái chia tay. Hắn cố gắng kiểm chế bản thân không đưa tay lên bóp chết cô, thầm nghĩ mau chóng làm cho rõ cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Dù cục đã khiến hắn rơi vào tình cảnh khó giải quyết, hắn nên nói thế nào mới có thể cùng cát ái linh giải thích rõ được đây? Ta đã gặp ngươi." Giang Tuấn Khải cắn chặt răng, cố gắng nhớ lại, "Ngươi là một trong những cô gái tham gia cuộc thi lần này." Trong chớp mắt, trên mặt Giang Tuấn Khải xẹt qua tia sáng tỏ vẻ mặt kinh bị. Hắn nắm chặt hai tay, thân thể cứng nhắc thẳng tắp. Nhớ tới sự việc đêm qua, cô đầu tiên là làm cho hắn tắt đèn, sau đó cự tuyệt ham muốn quán rồi lại nghênh đón, nhất thời cảm giác chán ghét trong thân thể trỗi dậy. Ngươi biết được ta và ngươi trong ban tổ chức có quen biết, hay là đã biết ta là ai, cho nên mới dùng cách thức ngu xuẩn này, chủ động hiến thân, muốn dựa dẫm vào ta tìm một ít lợi ích, đúng không? Chàng Tuấn Khải Kinh miệt quay đầu ra, hai tay ôm trước ngực cười lạnh. Đáng tiếc là ngươi đã quá xem thường ta. Từ trước đến nay đối với món hàng chủ động đưa đến tận cửa như ngươi, ta chẳng thèm nhìn một cái. Ngươi, ngươi nói cái gì? Từ đêm qua đến sáng nay, An Tân Lang luôn trong tâm trạng sợ hãi cực độ, nhưng thầy không có cách nào tiêu hóa được sự lên án, ác độc của hắn. Bây giờ, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Hắn bước tới gần An Tân Lang. Chuyện này thầy không thể tưởng tượng được. Tại sao cô còn dám biểu hiện ra bộ dáng bị người ta làm hại, vẻ mặt vô tội, yếu đuối? Ngươi không nên nói như vậy, vì ta cho rằng đây là phòng của ta. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, ta, ta bị người ta hạ thuốc mê, Cho nên đầu óc mơ hồ. Thật vất vả để làm rõ sự trong sạch của An Tân Lang. Bởi vì hắn đang tới gần cô khiến cho cô hoảng sợ, co hai bờ vai lên. Đi nhầm phòng. Bị người ta hạ thuốc mê. Những lý do buồn cười này mà ngươi cũng nói ra được sao? Ngươi bị người ta hạ dược cho nên mới đóng giả thành bạn gái của ta. Thực sự quá buồn cười. Không thèm nhìn đến cử chỉ sợ hãi của cô. Trang Tuấn Khải cưng rắn kéo bả vai của cô lôi cô đẩy tới cửa. Mở cửa phòng, hắn dùng lực đem An Tân Lang đẩy ra khỏi gian phòng. Cho người một lời khuyên. Về sau nếu muốn lợi dụng thân thể của mình ấy, tốt nhất là nên nắm rõ người ta có muốn hay không? Người hiểu lầm ta rồi, ta thực sự không có, ta... An Tân Lang ngẩn đầu lên, thấy khuôn mặt trở đầy châm biếm của hắn. Nước mắt rơi xuống, chàn ngập nhục nhã. Bởi vì những lời lẽ khinh miệt sỉ nhục mà cảm thấy đau khổ biem co han nuoc mat roi xuong tran ngap nhuc nha boi toàn thân cô run lên. Cô phải làm thế nào mới có thể giải thích rõ được hoàn cảnh và tình trạng của mình? Nàm nhân này đã cướp đi tất cả của cô. Vậy mà cô ngay cả một lời nói trách cứ đều không thể nói ra. Tại sao Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net